Hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao lúc trước Diêu kim Thư lại kích động đến như vậy Cái này rõ ràng là một loại đồ án cực kỳ thần kỳ Ngoại trừ một ti hỗn độn chi hỏa trong cơ thể kia ra Cả người cơ động giống như đều tiến vào một loại trạng thái vô cùng đặc thù Bên ngoài làn da hắn Một lớp trắng bóng tinh thuần chậm rãi hiện ra Chú tước nội giáp dưới tình huống chưa thúc dục ma lực đã như ẩn như hiện xuất hiện. Mù A. Co. Vông 0408 2013 b Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 112 liệt diễm chỉ dẫn toàn. Dịch đai IM-84-A-U Nguồn bàn long chiến đội 2T Một tiếng phượng kêu nhẹ vang lên, chu tước thủ trạc trên tay phải cơ động chợt phát ra quang mang lóng lánh. Ngay sau đó, một cặp cánh chim màu đỏ chợt mở ra, hỏa nhi đã từ trong chu tước thủ trạc bay ra. Nó dang rộng hai cánh ra, từ trên cánh tay cơ động bay vọt người lên. Cặp mắt màu vàng kim cũng giống như cơ động vậy, Nhìn chăm chú vào bức đồ án trên tường Trong mắt liên tục phát ra quan mang kỳ dị Thực nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi gian rộng cặp cánh Chợt tung bay đến trước mặt cơ động Trong phút chốc nó đã bảo trì tư thế giống như bức phù điêu Trên vách tường kia y như đốt Nếu nói bức phù điêu kia là vật chết như vậy Hỏa Nhi trước mắt này hoàn toàn là chú tước sống Mặc dù năng lượng bản thể của nó có sự bất đồng với chu tước Là cực hạn song họa giống như của cơ động Thế nhưng ngoại hình của nó cũng không khác so với chu tước bao nhiêu Chỉ là nhỏ hơn một chút mà thôi Tiếng phượng kêu trong trẻo vang lên tựa như một đạo thiểm điện nháy mắt chấn động trong ý niệm của cơ động Hết thảy mọi cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến mất hết quan ảnh màu kim đỏ nháy mắt hóa thành vô số hào quang lóng lánh xuất hiện trong đầu hắn. Mỗi một ma văn nhảy lên giống như là dấu ấm khắc sâu vào trong linh hồn của hắn vậy. Ngoại trừ màu kim đỏ ra, cơ động rốt cuộc cũng không cảm nhận được bất cứ thứ gì khác nữa chu tước nội giáp không biết khi nào đã tự động phóng thiết cặp cánh màu trắng ngạc tự động mở rộng sau lưng hỏa diễm màu đỏ kim lan tràn trên mỗi phiến giáp của chu tước nội giáp bộ dáng hai cánh mở rộng ra cả người hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong đó không phải là học thuộc mà là chân chính lĩnh ngộ Mỗi một cái ma văn kia hoàn toàn nở rộ trong toàn bộ ý niệm của hắn Cơ động chỉ cảm thấy chính mình giống như biến thành một đoàn cực hạn chi hỏa Biến thành một ngọn hỏa diễm căng nguyên nhất Tựa như một con hỏa phượng hoàng chân chính đang bay lượn trong không trung Dương cánh bay cao Bính hỏa pháp trận thứ nhất năng lực áo nghĩa đại biểu cho phi hàn so với diêu khiêm thư cơ động may mắn có ưu thế hơn nhiều hắn đã từng được ở cùng một chỗ với chu tước hơn nữa nhận được phụng vũ chu tước châm tạo thành chu tước nội giáp lại có được hỏa nhi lúc nào cũng ở cạnh làm bạn với hắn và bản thân hắn có được hai cánh Đây cũng là nguyên nhân tại sao ngay khi tiến vào bính hỏa cung điện đã lập tức bị bức phù điêu này hấp dẫn Ngay cả bản thân cơ động cũng không biết đã trải qua thời gian bao lâu Khi ý niệm của hắn đã thanh tĩnh lại Ở trong đầu của hắn đã khắc sâu ký ức về bộ đồ án kia Cho dù muốn quên cũng quyết không thể quên được Mà ở ngay sau lưng hắn Hỏa diễm màu vàng đã ngưng tụ thành bộ dương hỏa phi hành pháp trận Cùng với bức phù điêu trên vách kia giống nhau như đốt So sánh với bức phù điêu bình thường Chỉ đơn độc hình thức kia mà nói Bộ pháp trận này càng thêm tinh khiết hơn Lại choáng đầy ma văn pháp trận Mới chân chính là hoàng mỹ Hai cánh của chu tước nội giáp mở rộng ra Hỏa diễm màu vàng kim tự động lan tràn ở mỗi sợi lông chim trên cánh. Cả người cơ động đều tiến vào một loại trạng thái hết sức đặc thù. Kim quang chật lóm lên, thân thể hắn đã ở giữa trong không trung. Nhân loại khi bay lượn đều vô cùng mất tự nhiên, thế nhưng giờ khắc này đây, sự mất tự nhiên kia đã hoàn toàn biến mất. Cơ động tự hồ như đã chân chính biến thành hỏa phượng hoàng có thể tự do tự tại bay lượn trong không trung. Đúng vậy, hắn đã lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ với ý nghĩa chân chính nhất một trong cửu đại bính hỏa pháp trận. Dương hỏa phi hành pháp trận. Lúc này, chu tước nội giáp đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Các vị trí khác cũng không có cảm giác gì rõ ràng Nhưng cặp cánh sau lưng lại khiến cho cơ động sinh ra một cảm giác giống như nước Sữa giao hòa trước giờ chưa từng có vậy Nếu nói trước kia khi hắn luyện tập phi hàn Chỉ là đem cặp cánh chim này trở thành một loại công cụ Như vậy Hiện tại cặp cánh chim này đã chân chính biến thành một bộ phận thân thể hắn vậy. Ngũ hành pháp trận, đây là những pháp trận do các tiền bối thời thượng cổ đã dốc hết tâm trí mà sáng tạo ra. Cảm xúc cơ động dân trào. Hắn biết, đúng như lời Diêu Khiêm Thư đã nói, nếu như mình có thể lĩnh ngộ được toàn bộ cửu đại pháp trận, Chắc chắn có thể trực tiếp tăng lên đến cấp bậc sáu quan. Trên khỏa dương miệng ngưng tụ trên đỉnh đầu, lúc này đã bị nhuộm đẫm thành một màu vàng kim. Rõ ràng hiện ra đầy đủ hai khỏa miệng tinh. Ma lực cơ động cũng đã trong lúc không hay không biết này mà đột phá lên đến 34 cấp. Ngoại trừ việc hỗn độn chi hỏa ngưng tụ thành hình ra, không hề nghi ngờ. Việc hoàn toàn lĩnh ngộ được cái pháp trận thứ nhất này cũng có tác dụng hết sức trọng yếu. Suy tưởng về pháp trận hiệu quả so với tu luyện đơn thuần rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Cơ hồ có chút khẩn trương cơ động định đi tìm cái pháp trận thứ hai. Đúng lúc này, một cảm giác năng lượng ba động cực kỳ quen thuộc chật từ trên ngực hắn dâng lên. Từng mảnh hồng liên chậm rãi giãn nở ra. Loại cảm giác ma lực ba động mỗi một lần xuất hiện đều khiến tim hắn đập nhanh lên lại một lần nữa xuất hiện. Mặc dù lúc này cơ động đang vô cùng hứng khởi. Đang gấp gáp muốn đi học cái ngũ hành pháp trận thứ hai. Thế nhưng, ngay khi luồng năng lượng ba động này xuất hiện, tâm trí của hắn lập tức tỉnh táo lại. Phấn khởi biến thành hưng phấn, so sánh với việc thực lực tăng lên nhanh chóng. Vị chủ nhân của luồng ma lực quen thuộc này đối với hắn mà nói lại càng thêm quan trọng hơn rất nhiều. Liệt diễm Cơ động cơ hồ là có chút khẩn cấp lớn tiếng gọi. Thanh âm âm nhu êm tai của liệt diễm chật vang lên trên ngực cơ động ta xin lỗi tiểu cơ động ta không ngờ rằng việc ta xuất hiện tại vũ hội khiến cho ngươi gặp phải kết cục như vậy. cơ động vội nói nay không có vấn đề gì. nếu cho ta lựa chọn lại lần nữa, cho dù là một ngàn lần, một vạn lần, ta cũng hy vọng có thể gặp được ngươi tại vũ hội, có thể có ngươi làm bạn nhảy của ta một lần. Đừng nói là phải rời khỏi thiên can học viện. Cho dù là lập tức chết ngay. Ta cũng cam tâm tình nguyện. Liệt diễm chỉ trầm mặt trong chốc lát, đột nhiên phì cười. Tiểu cơ động, không nên nói những lời ngu ngốc đó. Bất quá tuy rằng lần này mang đến cho ngươi không ít phiền toái, thế nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là chuyện xấu. Thật không nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, hỗn độn chi hỏa của ngươi đã thắp cháy. Hỗn độn chi hỏa bùng cháy. Có nghĩa là ý niệm lưu lại của hai đại quân vương đã biến mất. Cùng với ý niệm của ngươi hoàn toàn dung hợp thành một thể. Sau này ngươi cũng không cần học tập những ma kỷ của bọn họ nữa. Mà là khi thực lực đạt đến mức độ nhất định sẽ lĩnh ngộ ra được những ma kỷ mà bản thân ngươi tự có. Hỗn độn chi hỏa có ý nghĩa là căn nguyên, là sự sáng tạo. Ta sợ dĩ có thể chiến thắng hai đại quân vương, chính là vì có sự tồn tại của nó. Hiện tại ngươi cũng đã có được nó rồi. Cho dù so sánh với ta đi nữa. Chẳng qua là hỗn độn chi hỏa của ta lớn hơn của ngươi một chút mà thôi. Đã lâu rồi không được uống rượu của ngươi pha chế ta thật sự rất nhớ. Cơ động không chút do dự nói. Ta bây giờ sẽ lập tức tiến hành pha chế rượu cho ngươi. Liệt diệm nói. Không, hiện tại đối với ngươi mà nói quan trọng nhất là phải học tập ngũ hành pháp trận trước mắt này. Nhưng cơ động lại nói So với việc tiến hành pha chế rượu cho ngươi Học tập mấy cái pháp trận này tính là gì cơ chứ? Liệt diễm, hãy cho ta đi đi, ta muốn gặp ngươi Bốn chữ cuối cùng, thanh âm của hắn không kìm được bất giác Mang theo vài phần run rẩy Dường như, hắn thật sự rất muốn gặp liệt diễm Hơn một tháng qua Mặc dù hắn đã trải qua không ít chuyện Thế nhưng lòng tưởng nhớ của hắn vẫn không giảm đi chút nào Người lại càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn nhiều Liệt diễm than nhẹ một tiếng trong thanh âm tự hồ như bao hàm rất nhiều tâm tình phức tạp Tiểu cơ động, đáng tiếc là chưa được Quá trình tu luyện của ta còn chưa có chấm dứt Chỉ vì ta cảm nhận được sự biến hóa trên người ngươi mới không thể không dừng lại. Ta nhất thiết phải nhắc nhở ngươi điều này. Ngũ hành pháp trận trước mắt này đối với ngươi mà nói là cực kỳ quan trọng. Học được chúng nó, ngươi mới có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất đột phá đến trình độ đủ năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng mà có một điều ngươi nhất thiết phải nhớ rõ ngũ hành pháp trận trước mặt ngươi về mặt ý nghĩa nào đó chính là do hỗn độn sinh ra thiên can thần thú đúng thời cơ mà sinh ra sau đó biến đổi qua chín loại hình thái khác nhau chính loại hình thái này được các nguyên tố ma lực tương ứng trong thiên địa lưu ống lại bởi vậy mới có được uy lực lớn đến như thế đến một ngày Ngươi có thể chân chính lĩnh ngộ chúng nó Đem những năng lực của chúng nó hoàn mỹ kết hợp với tự nhiên Như vậy Ngươi sẽ thật sự có được năng lực có thể bảo vệ được ta Nhưng mà Quy lực của ngũ hành pháp trận này cực kỳ khổng lồ Đối với sự tăng trưởng ma lực của bản thân Ngươi cũng sẽ có sự ảnh hưởng nhất định Chỉ đơn thuần học tập một cái pháp trận cũng không có gì Nhưng mà Cái mà ngươi có chính là cực hạn song hỏa Bởi vì ảnh hưởng của ngũ hành pháp trận Luồn mơ dương lúc xoáy của ngươi sau khi ngươi học cùng lúc nhiều pháp trận Mà không cách nào có thể duy trì ma lực ở trạng thái cân bằng được Chính vì để luồn mơ dương lúc xoáy của ngươi không bị mất cân bằng ta đề nghị ngươi lúc học tập ngũ hành pháp trận, nhất thiết phải cùng kết hợp pháp trận bính đinh song hỏa thuộc tính. Nói cách khác, khi ngươi minh tưởng lĩnh ngộ được một cái bính hỏa pháp trận, nhất thiết phải đi lĩnh ngộ tiếp theo một cái đinh hỏa pháp trận. Như vậy mới có thể lúc nào cũng bảo trì sự mơ dương cân bằng của bản thân. Từ đó đạt đến hiệu quả song thuộc tính pháp trận đều được lãnh ngộ tương đồng Ma lực hai thuộc tính cũng gia tăng một cách cân bằng Mơ dương tương hổ Ta tin tưởng Có một ngày ngươi nhất định có thể lĩnh ngộ ra thêm nhiều huyền diệu khác nữa Từ đó sáng chế ra pháp trận của chính mình Cơ động nghe liệt diễm nói xong tâm trí kích động khi nghe thấy thanh âm liệt diễm của hắn mới dần dần bình tĩnh lại. Liệt diễm ta hiểu rõ ý của ngươi rồi. Hiện tại ta sẽ đi sang Đinh Hỏa Cung Điện để học pháp trận. Liệt diễm mỉm cười nói. Như vậy là tốt nhất. Hai loại ngũ hành pháp trận đều có chỗ giống nhau. Nhưng lại có rất nhiều chỗ khác biệt đều có những hiệu quả đặc biệt ứng với thuộc tính tương ứng mang theo vị tiểu bằng hữu kia của ngươi đi thực nhật phượng hoàng nó cũng coi như là gặp may mắn ngũ hành pháp trận đối với nó mà nói hiệu quả tốt không kém gì so với ngươi tiểu gia hỏa này khi mới sinh ra đã yếu đuối có thế thông qua ngũ hành pháp trận tu luyện để tiến hành khôi phục lại Cho dù là mẹ nó có ở đây nhìn thấy bính họa pháp trận trước mắt này cũng sẽ vô cùng kinh hỉ. Ta phải tiếp tục bế quan đây Hẹn gặp lại sau Cơ động vội vàng hỏi với theo Liệt diễm, ngươi còn phải bế quan bao lâu nữa? Liệt diễm nhẹ giọng nói Ta cũng chưa biết Thế nhưng bất cứ lúc nào ta cũng đều luôn luôn theo dõi hành tung của ngươi. Cũng vẫn luôn luôn ở ngay bên cạnh ngươi. Đừng quên đoán Hồng Liên trước ngực ngươi. Hồng Liên lặng lẽ biến mất thanh âm của liệt diễm cũng từ từ biến mất. Cơ động có chút ngẩn người đứng tại chỗ đó. Sự nhớ nhung trong lòng hắn cũng không bởi vì thanh âm của liệt diễm mà giảm bớt ngược lại càng trở nên mãnh liệt giống như là nối lửa phun trào vậy đưa tay khẽ kéo vạt áo trước lên cúi đầu nhìn xuống dấu ấm hồng liên vô cùng sống động trước ngực mình ở trong lòng hắn chỉ có năm chữ không ngừng vang vọng liệt diễm ta nhớ ngươi ơ không ờ. thời gian như nước chảy năm tháng như thoi đưa Cuộc sống của cơ động trong địa cung yên tĩnh không một tiếng động lặng lặng trôi qua. Không có mặt trời, mặt trăng tự nhiên cũng không biết ngày tháng. Mãi đến khi cạn hết lương khô và nước uống, cơ động mới từ trạng thái minh tưởng tỉnh táo lại. Từng bước từng bước đi lên tế đàn ở trung tâm địa cung trong lòng cơ động nhất thời có loại cảm giác không hiểu. Cái đàn tế này tự hồ cũng không phải vật chết mà là chóng đầy ma lực ba động mang khí tức của thiên địa. Không biết từ khi nào, toàn bộ địa cung cũng không còn là một mảnh hắc ám. Mỗi một tòa cung điện đều tản mát ra quan mang nhàn nhạt của thuộc tính mình. Ma lực trước đây đã bị hỗn độn chi hỏa thôn phệ đã lặng yên khôi phục. Tuy rằng muốn khôi phục đến trình độ lúc cơ động và diêu khiêm thư mới đến đây còn phải tốn một thời gian rất dài nữa. Nhưng không hề nghi ngờ. Ngũ hành pháp trận nơi này sẽ không ngừng hết thu thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành ma lực ẩn chứa trong đó. Khi cơ động bước lên đến bậc thang trên cùng của bục tròn. Vừa lúc nhìn thấy từ một phía khác của cái bục Diêu Khiêm thưa hết sức dơ vẫn đang chậm chậm đi lên. Hai người liếc nhìn nhau đều không khỏi phì cười. Mặc dù bọn họ có đồ ăn, thức uống, nhưng mà cả một thời gian dài không có rửa ráy như vậy, có thể biến thành bộ dáng như thế nào? Cơ động còn hoàn hảo một chút. Chu Tước nội giáp của hắn có công hiệu tự động làm vệ sinh làn da. Nhiều nhất chỉ là tóc tai rối loạn Râu ria dài một chút mà thôi Diêu khiêm thư thì tệ hơn nhiều Ma lực cực hạn giáp mục của hắn Tuy rằng chán đầy sinh mệnh lực khổng lồ Nhưng lại không thể giúp hắn bớt dơ bẩn Hơn nữa trong khoảng thời gian này Hắn cũng không có tâm trí đi chăm lo ngoại hình Toàn bộ tâm thần hắn đều đặt trong việc lĩnh ngộ giáp một pháp trận. Ha ha, cơ động, ngươi sao lại biến thành bộ dáng thế này? Diêu khiêm thư chỉ vào người cơ động cười to nói. Cơ động tức giận nói. Ngươi ngàn vạn lần đừng đến gần đây. Nếu như mũi của ngươi còn bình thường, ta đề nghị ngươi trước tiên ngửi thử mùi vị trên người của ngươi rồi hãy nói đến người khác. Cuối đầu nhìn lại mình, lại nhìn đến đầu tóc đã dơ đến mức bếp dính lại, Diêu Khiêm Thư cười khổ nói. Sao chúng ta lại biến thành hình dạng thế này? Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi? Cơ động bất đắc dĩ nói. Làm sao ta biết? Trong núi cũng không có ngày tháng. Nếu có mặt trời mặt trăng còn có thể nhìn là phán đoán thời gian ở nơi này chúng ta cái gì cũng không có cả diêu khiêm thư cười hắc hắc nói bất quá hết thảy mọi cái đều là đáng giá vô cùng đáng giá cơ động ngươi nhớ kỹ hết chưa cơ động gật gật đầu nhớ kỹ cả rồi ngươi chắc cũng giống vậy diêu khiêm thư có chút đắc ý nói Điều đó đương nhiên, đáng tiếc ta cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được ba bộ pháp trận mà thôi. Nhưng cũng chỉ là lĩnh ngộ sơ lược, càng tiến hành minh tưởng, lại càng có thể cảm giác được những pháp trận này thần kỳ đến mức nào. Phản phức giống như có vô cùng vô tận ảo diệu ẩn chứa trong đó vậy. Lúc trước ta còn tưởng rằng chỉ cần một thời gian ngắn cố gắng học tập có thể vận dụng được các pháp trận này hiện tại ta mới hiểu được chỉ cần cả đời chúng ta có thể lĩnh ngộ hết chúng nó đã có thể cảm tạ trời xanh rồi cơ động vô cùng đồng tình ngũ hành pháp trận bát đại tinh thâm đã có thể tiến hành ngưng tụ nguyên tố ma lực trong thiên địa Cũng đồng thời là sự định hướng đối với năng lực bản thân chúng ta Diêu Khiêm Thư hỏi Còn ngươi thì sao? Ngươi lĩnh ngộ được bao nhiêu? Cơ động dơ ba ngón tay lên, nói Cũng giống như ngươi, cũng là ba cái pháp trận Diêu Khiêm Thư tán thưởng nói Tu vi của ngươi còn không bằng ta Có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy đã rất tốt rồi Chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Trên mặt cơ động toát ra một tia mỉm cười, cho dù hắn là người hai kiếp, lúc này cũng không khỏi có chút đắc ý. Ba cái pháp trận theo như lời hắn nói, chính là bính đinh sông hỏa mỗi loại ba cái A. Đúng vậy. Tu vi cơ động không bằng Diêu Khiêm Thư. Về mặt trí tuệ và lĩnh ngộ cũng không cao minh gì hơn Diêu Khiêm Thư bao nhiêu nhưng mà hắn lại có một đầu óc tập trung hết sức cao độ cũng có được sự trợ giúp của thực nhật phượng hoàng hỏa nhi cùng với tác dụng của mơ dương tương hỗ của chính bản thân hắn lại thêm thân thể hắn đã trải qua long huyết tẩm thể thể lực cao hơn diêu khiêm thư rất nhiều từ đầu đến giờ hắn hầu như không hề ngủ liên tục tiến hành minh tưởng lúc này mới đạt đến hiệu quả như vậy mu a co vung không bốn không b các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 113 truyền tống pháp trận toàn dịch đai im 84 mươi bốn a du nguồn bàn long chiến đội 2 t đúng theo lời mà diêu kim thư đã nói Càng tiến hành nghiên cứu về ngũ hành pháp trận Càng có thể phát hiện thêm nhiều sự ảo diệu vô cùng vô tận Chỉ vẹn vẹn có ba cái pháp trận Đã khiến cho cơ động có cảm giác hưởng thụ không hết Nhưng mà Càng tiếp tục nghiên cứu sâu hơn Hắn cũng phát hiện ra rằng Muốn tiếp tục lĩnh ngộ tiếp lại cực kỳ gian nan hơn Không có đầu tư nhiều thời gian cùng với tâm trí cam đoan là không có khả năng Diêu Kim Thư nói Cơ động Ta cảm thấy từ nay về sau các thiên can thánh đồ chúng ta nên đến nơi này tiến hành tu luyện đi Nơi này tuyệt đối là thích hợp nhất Tất cả mọi người đều đến đây học tập ngũ hành pháp trận Không thể nghi ngờ Nhất định sẽ làm cho thực lực của tất cả chúng ta đều tăng lên rất nhiều Lúc quay trở lại đây Chúng ta nên chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thức uống hơn Ở đây lâu hơn một chút Nhất định có thể lĩnh ngộ được nhiều thứ tốt hơn nữa Cơ động cười nói Ta hiện tại đã cố lắm rồi cũng không lĩnh ngộ được thêm gì Ta đã đói bụng lắm rồi Miệng khô lưỡi khô. Chẳng lẽ ngươi không đói sao? Hai người nhìn nhau đều không khỏi nở nụ cười. Diêu Kim Thư đi lên tế đàn. Lựa vị trí đại biểu cho giáp một đồ án ngồi xuống. Cơ động thì đi đến chỗ của bính hỏa đồ án. Hai người đối mặt với nhau. Trên mặt tự hồ có chút ý khiêu khiếp. Muốn đánh giá lẫn nhau thành quả lĩnh ngộ trong khoảng thời gian qua của đối phương Vì để rời khỏi nơi này Không hề nghi ngờ trong ba cái pháp trận mà bọn họ lĩnh ngộ Đều có truyền tốn pháp trận Dương miệng màu trắng đồng thời xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ quan mang màu biết ngọt Đại biểu cho ma lực cực hạng giáp 1 quan mang màu đỏ kim Đại biểu cho cực hạn bính hỏa nháy mắt bút lên cao. Tại vị trí bọn họ ngồi xuống, đồ án hai đại đồ đằng đồng thời lón sáng, hai người đồng thời nhìn về phía đối phương. Trên cái dương miệng màu trắng trên đầu diêu khiêm thư, rõ ràng xuất hiện hai khỏa rưỡi miệng tinh. Ma lực của hắn đã từ 42 cấp tăng lên 45 cấp. Trong khoảng thời gian không đến 2 tháng có thể tăng lên với tốc độ như thế, không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh người. Nhưng mà khi Diêu Khiêm Thương nhìn đến dương miệng trên đỉnh đầu của Cơ Động cũng không khỏi có chút dài ra. Bốn khỏa miệng tinh rõ ràng nằm trên dương miệng, ma lực của Cơ Động đã từ 32 cấp tăng lên đến 38 cấp liên tục sáu cấp đây là tăng một mạch đến sáu cấp a sự chênh lệch ma lực giữa hai người lúc này đã được rút ngắn một khoảng rất lớn lúc này trong lòng diêu khiêm thư không khỏi nhớ đến lời thiên cơ đã từng nói qua cơ động chính là một đời thống soái thiên can thánh đồ thánh vương cực hạn ma lực đồng thời bút cao lên sau lưng hai người Đồng dạng hiện ra pháp trận hình tròn. Sau lưng diêu khiêm thực Thanh long uốn lượng. Tựa như bay lượng trong mây vậy. Từng đạo ma văn hình thôi không ngừng vần vũ chung quanh. Sau lưng cơ động. Là chút tước màu đỏ kim đan gian rộng hai cánh. Lặng yên đứng đó. Ma văn hình lục giác không ngừng bay muốn xung quanh. Đây chính là hai cái pháp trận mà hai người đã lĩnh ngộ được Dương một truyền tống pháp trận và Dương Hỏa truyền tống pháp trận. Ma lực tràn ngập không trung. Phía trên giàn tế. Giáp một cùng với bính hỏa hai đại đồ đằng đồng thời sáng rọi lên. Ma quan giống như vân vụ bút lên cao. Hóa thành hai đạo quan trụ hoàn toàn bao phủ thân thể bọn họ vào bên trong truyền tống pháp trận phát ra quan mang rực rỡ tự động bay lên dung nhập vào hai cột sáng tương ứng đang bao phủ bọn họ quan mang mãnh liệt nháy mắt nở rộ sau đó lập tức thu liễm lại ngay sau đó thân thể của bọn họ cũng đã biến mất không thấy đâu nữa đây không phải lần đầu tiên cơ động tiến hành truyền tống Nhưng cũng tuyệt đối là lần đầu tiên hắn có thể tự mình khống chế việc truyền tống. Mặc dù là hắn vẫn như trước không biết mục tiêu truyền tống đến nơi nào. Nhưng có thể tự khống chế ma lực bản thân kết hợp với pháp trận. Cảm nhận được sự huyền diệu của truyền tống pháp trận. Loại cảm giác xuyên qua không gian như thế này vẫn gây cho hắn một loại cảm nhận hoàn toàn mới hào quang chợt lóng lên cơ động và diêu kim thư cơ hồ đồng thời xuất hiện hai người không hẹn mà cùng nhắm hai mắt lại ít nhất hơn một tháng trời không có nhìn thấy ánh sáng mắt trời bất thình lình nhìn thấy ánh sáng khiến cho bọn họ có chút không chịu nổi khoảng chừng hơn một phút sau thì giác bọn họ mới dần dần khôi phục lại được ánh mặt trời chiếu rọi Ánh nắng tươi sáng, cảm nhận được bóng cây trải dài xuống mặt đất. Hai người đều không khỏi thở dài một chút. Bọn họ rốt cuộc cũng phán đoán chính xác muốn rời khỏi được địa cung, nhất định phải sử dụng truyền tống pháp trận. Lúc này, bọn họ đang đứng trong một mảnh rừng rậm. Dưới ánh mắt trời chiếu rọi, hai người một lần nữa nhìn nhau. Nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của đối phương càng thêm rõ ràng hơn Nhất là Diêu Khiêm Thư Bộ dáng hắn so với một tên ăn mày còn tệ hơn một bậc Diêu Khiêm Thư đưa tay ấm lên một gốc đại thụ Một đạo biết quan chật hiện lên Hai mắt hắn nhất thời sáng rọi lên Chúng ta đang ở trong khu rừng Sương Mù Cái truyền tốn Pháp trận kia đưa chúng ta vào trong rừng rậm nếu lần sau chỉ có hai người chúng ta trở lại đây chúng ta chỉ cần tiến vào phạm vi trong đầm lầy sương mù liền có thể thông qua pháp trận trở lại địa cung cơ động gật gật đầu nói chúng ta trước tiên nên tìm thứ gì ăn đi tắm rửa thân thể một chút thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ rồi nói tiếp diêu kim thư ha ha cười nói Chuyện đó đương nhiên, nếu có nhâm thủy hoặc quý thủy thánh đồ ở đây thì tốt rồi, chuyện tắm rửa thân thể sẽ không phải lo lắng gì. Thức ăn thì không sao, có giáp một thánh đồ ta ở đây, chẳng lẽ một ít cây trái cũng không kiếm được cho ngươi hay sao? Có rừng rậm ở đây, liền nhất định có sông suối chảy quanh. nếu không cũng không thể có nhiều cây cối đến như vậy. Ngươi cứ việc đi theo ta là được Rừng rậm tuyệt đối là lĩnh vực của ma sư một hệ Cơ động cũng không biết Diêu Khiêm Thư làm như thế nào Không đầy nửa canh giờ sau Hai người đã tắm rửa sạch sẽ Ngồi bên cạnh một dòng suối nhỏ nhưng vô cùng trong suốt Vừa ăn một đống hoa quả lớn Một thời gian dài ăn lương khô như vậy Lại có được hoa quả để ăn Không thể nghi ngờ đối với bọn họ mà nói Tuyệt đối là mọi chuyện hạnh phúc Hạnh phúc có rất nhiều định nghĩa Thông thường đối với mọi người Hạnh phúc cũng không phải là có được những thứ vô cùng quý giá Hạnh phúc vốn không có bất cứ liên hệ gì với tiền tài danh vọng Một người đang lúc đau bụng có thể lập tức nhìn thấy nhà vệ sinh là một loại hạnh phúc Sau khi hắn giải quyết xong mọi chuyện Có người thuận tay đưa cho hắn một tờ giấy cũng là một loại hạnh phúc Mà đối với cơ động và diêu khiêm thư mà nói ăn được hoa quả tươi mát như vậy cũng là một loại hạnh phúc lớn nhất Nước trái cây trong veo làm mát lòng mát dạ Diêu Khiêm Thư không khỏi thoải mái rên lên một tiếng. Trực tiếp ngã ra trên bãi cỏ. Thì thào lẩm bẩm. Cơ động, hiện tại ta muốn thử cảm giác vừa tắm ánh mặt trời vừa ngủ. Lúc còn ở địa cung cũng không thấy mệt mỏi. Đến khi đi ra đây mới cảm nhận được. Ngươi không phiền chứ? Cơ động lạnh nhạt cười, nói. Không có gì. Ngươi đừng ngủ vội ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi Lễ vật Bản tính hám tiền của Diêu Kim Thư cũng không bởi vì học xong ngũ hành pháp trận mà thay đổi Nghe được hai chữ lễ vật Nhất thời hai mắt sáng vừng Lăng người một cái đã bật dậy Ánh mắt đầy vẻ khao khát nhìn chằm chằm về phía cơ động Cơ động nhìn thấy bộ dáng của hắn Cảm thấy buồn cười Bật cười nói Ngươi có thể đừng có lúc nào Cũng nghĩ đến tiền bạc hay không Ta cũng không có tiền Mà cho ngươi đâu Tin hạt cũng được mà Hay là tin miệng ta Cũng không từ chối đâu Không nhất định phải là tiền đâu Hắc hắc Vẻ mặt diêu khiêm thư Đầy vẻ nịnh nọc nói Cơ động bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tay phải rung lên. Một bình rượu đã xuất hiện trong tay hắn. Khẽ đặt xuống đất. Trước sau lấy ra hai bình rượu ngon cùng với một bình pha chế rượu. Lần này mạo hiểm tiến vào địa cung tìm bảo tàng. Tuy rằng cũng liên tục gặp phải nguy hiểm. Bất quá có thể học được ngũ hành pháp trận. Tất cả đều phải nhờ vào bức tàn bảo đồ kia của ngươi. Ta điều chế cho ngươi một ly rượu có thể coi như là một phần lễ vật vậy. Diêu Khiêm Thư có chút thất vọng nói. Ngươi cũng biết điều chế rượu nữa a? Ta đối với rượu cũng không có hứng thú cho lắm. Thật ra cũng lâu lắm rồi ta cũng không có uống qua rượu. Khó miệng cơ động toát ra một tia cười khổ. Ngươi là người đầu tiên không cảm thấy hứng thú khi nhấm nháp kê vi tự do ta điều chế Hy vọng sau này ngươi cũng có thể bảo trì như vậy Không có mãi đòi ta pha chế rượu Vừa nói Hắn vừa mở ra bình điều chế Đổ ba loại rượu ngon theo tỷ lệ nhất định vào trong bình Đóng nắp bình cẩn thận Cổ tay run lên Bình điều chế đã bay vào trong không trung, xoay tròn mãnh liệt. Nhìn đến thủ pháp pha chế rượu của cơ động, ánh mắt diêu khiêm thư không khỏi sáng lên trong lòng thầm kêu lên một tiếng. Nhanh quá! Bình điều chế ở trong lòng bàn tay cơ động tự như sống lại vậy. Bình điều chế thủy tinh mang theo chất rượu pha trộn hai màu vàng kim và trắng mịn không ngừng nhảy múa. Hóa thành một loại quan mang đặc thù. Thực lực càng tăng cao. Ở phương diện điều chế rượu. Cơ động càng thêm thành thạo rất nhiều. Thậm chí với một số thủ pháp thần ảo ở kiếp trước hắn cũng dần dần có thể tiến hành thử nghiệm được. Giống như chén rượu mỹ lệ khi thi đấu với Phất Thụy. cửu thiên tiên nữ giáng trần. Cho dù là ở kiếp trước. Tại thời điểm đỉnh cao nhất của hắn cũng không thể mỗi lần điều chế đều có thể thành công. Nhưng tại kiếp này, chỉ dựa vào một ít tố chất thân thể hơn người đã lập tức thành công ngay lần đầu tiên. Ba đoàn tinh quang đột nhiên bùng nổ từ trên bình điều tử. Cơ động vẫn như trước ngồi trên mặt cỏ. Cũng chỉ như trước một tay bay múa. Thế nhưng lúc này ở trong mắt của Diêu Khiêm Thư chỉ cảm thấy hoa lên một trận Phản phức giống như có ba khỏa mặt trời màu vàng kim phân biệt từ đỉnh đầu cơ động cùng với hai bên thân thể chợt dâng lên Rung động, chỉ có hai từ rung động mới có thể hình dung ra tâm tình của hắn lúc này mà thôi Cho dù hắn đối với phương diện pha chế rượu cũng không am hiểu lắm Nhưng cũng hoàn toàn có thể nhìn thấy được tài nghệ tinh thâm của cơ động ở phương diện này. Quan mang đồng thời thu liễm lại, ba khỏi mặt trời tự hồ trong chớp mắt hạ xuống, dừng lại trên bàn tay của cơ động. Bình điều chế bị cơ động nắm chặt trong lòng bàn tay. Thông qua thân bình bằng thủy tinh có thể nhìn thấy được. Rượu bên trong bình vẫn còn xoay tròn liên tục. Diêu Khiêm Thư nhịn không được nói. Cơ động, ngươi thật sự là một gã điều tưởng sư sao? Cơ động lạnh nhạt nói. Ta thích ngươi gọi ta là tưởng thần hơn. Nghe qua lời của hắn tự hồ có chút cao ngạo. Thế nhưng hắn quả thật có năng lực để kiêu ngạo như vậy. Từ khi đi đến thế giới này. Cho dù là đối mặt với kẻ có danh hiệu cao nhất của điều tử sư công hội Cử tinh điều tử sư lôi đế Hắn cũng không có thất bại Hơn nữa còn dưới tình huống chỉ dùng thủ pháp pha chế rượu thuần túy, Không có sử dụng một chút ma lực phụ trợ nào cả Trước khi chưa có ai có đủ năng lực để đánh bại được hắn Liền không có ai có thể làm dao động được danh hiệu tử thần của hắn Diêu Kim Thư ha ha cười Được rồi Để ta đây nhấm nháp một chút Xem thử xem kê vi tử do tử thần điều chế ra sẽ có hương vị như thế nào Cơ động mở bình điều chế rượu ra Đem thứ dịch rượu lúc này đã biến thành một màu vàng kim sẫm Đổ vào một ly uống rượu bằng thủy tinh Đưa cho Diêu Khiêm Thư Ly rượu này bao gồm 3 phần 10 rượu hạnh nhân trắng Thêm 5 phần 10 kim tử Cùng với 2 phần 10 rượu ớt vị chanh đặc biệt kết hợp lại mà điều chế thành Tên của nó gọi là thiên đường Diêu Khiêm Thư đón lấy chén rượu Nhìn chăm chú vào chất rượu màu vàng sẫm kia Nghe tên tự hồ không tệ a, để ta nếm thử xem sao." Vừa nói hắn vừa hả họng hết một hớp lớn, nhìn bộ dáng uống rượu của Diêu Kim Thư, cơ động không khỏi nhíu mày lại. Hắn đã bắt đầu hối hận về việc pha chế rượu cho Diêu Kim Thư nhấm nháp. Vốn là hắn định cảm tạ Diêu Kim Thư, thế nhưng hiện tại xem ra Chẳng khác nào đó hoa lại cắm bãi phân trâu. Người này uống như vậy mà biết thưởng thức rượu của mình hay sao? Hắn thật sự vô cùng hoài nghi chuyện đó. Diêu Khiêm Thư hớp ba hớp đã uống sạch chén thiên đường này, quay đầu nhìn về phía cơ động trong mắt lón ra hào quang Cơ động vừa định bắt trước Diêu Khiêm Thư nằm ngã ra ngủ một chút, đã bị hắn chụp lấy đầu vai. Cơ động thêm một ly nữa, thêm một ly nữa đi, được không? Cơ động nhàn nhạt nói, Mỹ vị không được dùng nhiều. Rượu này nặng như thế. Nếu ngươi uống quá nhiều, đầu lưỡi sẽ bị chai đi. Về sau ngươi có nhấm nháp rượu ngon cỡ nào cũng không cảm nhận được mỹ vị của nó. Diêu Khiêm Thư tán thưởng nói, rượu này quả thật quá ngon ta chưa từng được uống qua loại rượu ngon như thế này mùi rượu có ẩn chứa nhiệt khí giống như trong nháy mắt làm cho linh hồn của ta tan chảy đi vậy thiên đường tên này thật sự rất chính xác cơ động ngươi nhất định là một thành viên của điều tử sư công hội rồi đúng không cơ động có chút buồn cười nói ngươi đoán sai rồi ta muốn ngủ một chút, ngươi không phải là rất mệt mỏi rồi sao? Nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó chúng ta sẽ thương lượng tiếp theo nên đi đâu. Diêu Khiêm Thư vô cùng bất đắc dĩ nói. Ta nói này cơ động, ngươi có thể nào không làm ra vẻ già dặn như vậy hay không? Xét tuổi tác, ta còn lớn hơn ngươi năm tuổi kia mà. Cơ động ngã người nằm trên bãi cỏ. Ta trưởng thành sớm, không được sao? Diêu Khiêm Thư cười hắc hắc, nói Cơ động ta tính như vậy, hay là chúng ta hợp tác mở ra một cái quán rượu, nhất định sẽ phát tài to. Ngươi chuyên pha chế rượu, ta phụ trách kinh doanh, ngươi thấy sao? Tiền kiếm được chúng ta mỗi người một nửa. Cơ động tức giận trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Không phải người nào cũng có tư cách uống rượu do ta điều chế. Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại, không để ý gì tới Diêu Khiêm Thư nữa. Diêu Khiêm Thư bất đắc dĩ cũng đành nhắm hai mắt lại, nằm xuống. Hai người trong khoảng thời gian vừa qua quả thật mệt mỏi vô cùng. Tuy rằng cứ như vậy ăn ngủ ngoài trời cũng không phải là sự lựa chọn tốt gì nhưng bọn hắn thật sự cũng chẳng muốn nhốt nhất gì liền như vậy mà ngủ trời làm màn đất làm giường loại cảm giác này rất kỳ lạ nhưng đây cũng là cách nghỉ ngơi tiếp cận với nguyên khí tự nhiên trực tiếp nhất không biết trải qua bao lâu đang lúc ngủ say cơ động đột nhiên bừng tỉnh Tự hồ linh cảm được có một loại cảm giác nguy hiểm đánh thức hắn dậy. Hắn cũng không có nóng lòng mở hai mắt mà đem tinh thần tập trung trên thính giác, lắng nghe động tỉnh xung quanh. Trong mơ hồ thanh âm lột bột không ngừng truyền đến. Thanh âm này còn khá xa, thế nhưng càng lúc càng nhanh tiếp cận đến chỗ của bọn họ. Xoay người ngồi dậy, cơ động kéo lấy bã vai của Diêu Khiêm Thư. Mau tỉnh lại có chuyện xảy ra Diêu Khiêm Thư mơ mơ màng màng nói Có chuyện gì xảy ra chứ Ta đang ngủ đừng có làm phiền ta Mấy ngày nay mệt chết đi được Bính họa kích phát cơ động dùng tay đập mạnh lên bả vai của Diêu Khiêm Thư Cảm giác nóng rực như thiêu đốt truyền đến Diêu Khiêm Thư kêu lên một tiếng đau đớn Vội ngồi bật dậy Lúc này đây không muốn tỉnh cũng không được nữa Không đợi hắn kịp trách cứ cơ động Cơ động đã lôi hắn đứng dậy Thanh âm lột bột kia càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn Hơn nữa đúng là đang hướng về phía của bọn hắn Cơ động, ngươi làm gì vậy? Diêu Khiêm Thư vừa xoa xoa bả vai vừa hỏi Tinh thần của hắn vẫn còn chưa có hoàn toàn khôi phục lại, vô cùng bất mãn. Cơ động trầm giọng nói. Có cái gì đang tiến về phía chúng ta? Cẩn thận một chút. Đúng lúc này, một thanh âm khiến cơ động có cảm giác vô cùng quen thuộc vang lên. Cơ động muốn tìm ngươi đúng là một chuyện không dễ dàng gì a. Không ngờ tới, đã trải qua hơn ba tháng rồi ngươi có biết không trong 3 tháng này mọi người ở trung nguyên thành vì ngươi mà phải điêu đứng đó mua a co vung không bốn không b Mừng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương một một khắc thổ cực hạn giáp một vạn thiên mâu toàn Dịch đai im tám mươi nguồn bàn long chiến đội 2 t cơ động không chút do dự hạ giọng ngâm lên hỗn độn sáng tạo thế giới liệt diễm chiếu rọi khắp nhân gian tỉnh lại đi ngủ say trong cơ thể ta chu tước ma lực khoang mang màu trắng nháy mắt lóm lên mơ dương lúc xoáy trên ngực xoay tròn mãnh liệt chu tước nội giáp chợt xuất hiện bao phủ toàn thân Ngay cả Diêu Khiêm Thư cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cơ động thi triển ra chu tước biến, không khỏi giật cả mình. Cơ động, ngươi Cơ động trầm giọng nói Không có thời gian giải thích mọi chuyện với ngươi, là địch nhân đến truy sát ta. Từ Trung Nguyên Thành đến đây, Tu Vi lên đến Lục Quang. Vừa nói hắn vừa quàng tay qua nách Diêu Khiêm Thư. Hai cánh sau lưng gian rộng, khẽ phức vài cái, đã mang theo diêu kim thư phóng thẳng lên trời. Chuẩn bị bay đi. Khó khăn như vậy mới tìm được ngươi, đâu thể để ngươi dễ dàng chạy mất như vậy được. Thanh âm quen thuộc kia lại vang lên. Đúng lúc đó, một thanh âm khác chợt vang lên, mang theo vài phần nặng nề gầm lên. Mặt đất chật chấn động một cái, một tầm quan mang màu vàng mãnh liệt chợt nháy mắt phủ kín mặt đất. Ngay sau đó, một thanh âm gầm rú tựa như tiếng đất động đậy bỗng vang lên. Cơ động và diêu khiêm thư chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Hai người vừa mới bay lên khoảng 20 thước đã rớt trở lại mặt đất. Cho dù là cơ động đang gian rộng cặp cánh Chu tước cũng không cách nào kéo bọn họ lên được. Diêu Khiêm Thư giật mình nói. Mậu thổ hệ trọng lực thuật Loại mệnh trung kỹ phạm vi lớn như thế này hắn cũng đã từng nghe qua. Theo như hắn biết. Đây là loại kỹ năng cường đại chỉ có những ma sư mậu thổ hệ cấp bậc sáu quan trở lên mới có thể thi triển. Mặc dù nó không phải là tất sát kỹ thế nhưng trong thực chiến vẫn có tác dụng cực kỳ quan trọng. Hai người một lần nữa quay trở lại mặt đất chỉ cảm thấy thân thể mình trở nên nặng nề rất nhiều. Nếu chỉ có một mình cơ động, hắn có lẽ còn có thể nhờ bính hỏa phi hành pháp trận trợ giúp mà phá tan sự cấm chế của trọng lực thuật mà bay đi. Nhưng mà, Hắn cũng không có thử bỏ đi Bởi vì hắn khẳng định rõ ràng Mang theo diêu khiêm thư, Hắn căn bản không có khả năng bay đi dễ dàng Sự chênh lệch về ma lực Cộng thêm sức nặng của hai người Với tu vi hiện tại của hắn Cũng không thể nào rời đi được Từ trong rừng cây ven sông Phúc phúc mấy tiếng vang lên 16 thân ảnh đồng thời phóng ra Tốc độ nhanh vô cùng Tựa như là tên bắn tới Tựa hồ chỉ là thân ảnh lón lên 16 đạo thân ảnh cũng đã phóng ra Vây cơ động và diêu khiêm thư lại chính giữa Toàn bộ đều mặc áo màu đen Trên đầu có dương miệng màu trắng Thể hiện rõ ma lực ba quan Thuộc tính đều là mẫu thổ hệ. Động tác của 16 người đều như một. Chẳng những rất nhanh. Hơn nữa cực kỳ chỉnh tề. Khí tức đồng loạt. Tựa như chỉ là một người. Không hề nghi ngờ tất cả bọn họ đều là những ma sư đã trải qua huấn luyện đặc thù. Ngay sau đó từ trong rừng cây đi ra hai người. Đi ở phía trước. Chính là kẻ đã từng truy sát cơ động Lại bị cơ động nhờ vào chu tước biến bay lên không trung trốn thoát Đội trưởng cấm vệ quân của Trung Thổ Đế Quốc Lục quan bính hỏa thiên sĩ Hoàng Lê Minh Đi bên cạnh hắn Là một gã trung niên tuổi trường 40 Trên đỉnh đầu Dương miệng mậu thổ hệ màu trắng phát ra hào quang lóng lánh Cũng đồng dạng là sáu quan. Trên miệng Hoàng có ba khỏa miệng tinh, đại biểu cho thực lực 66 cấp, có tu vi tương đương với Hoàng Lê Minh. Cơ động làm thế nào cũng không ngờ rằng Hoàng Lê Minh có thể tìm được mình như vậy. Phải biết rằng hắn và Diêu Khiêm Thư chỉ vừa mới rời khỏi địa cung không bao lâu. Cho dù hai người vừa rồi ngủ cũng không ngắn. Nhưng cũng không có khả năng vượt qua 12 canh giờ. Ngươi làm sao tìm được ta? Cơ động trầm giọng hỏi. Hoàng Lê Minh nhìn chầm chầm cơ động. Thần sắc không còn thoải mái như lần đầu tiên nữa. Ngược lại mang theo vài phần nghiêm trang cùng với nhẹ nhõm. Tự hồ như vừa trút được gánh nặng gì đó vậy. Không chút gì giấu diêm, nói. Lúc trước tuy rằng để cho ngươi chạy thoát Nhưng mà trên người của ngươi ta đã để lại ký hiệu Đó là một loại kỹ năng đặc thù của hỏa diễm ma sư tọa kỵ của ta Nó để lại trên người của ngươi một mùi hương đặc thù làm ký hiệu Ít nhất phải hơn nửa năm mới có thể bay hết Đến khi ta quay về tìm được người thích hợp đến giúp ta đối phó ngươi Quay lại tìm ngươi phát hiện ra ngươi đã đi sâu vào bên trong Địa Linh Sơn. Khu vực trung tâm của Địa Linh Sơn là nơi mà bọn chúng ta cũng không dám tiến vào. Mặc dù ta cũng không hiểu ngươi vì sao có thể vào được trong đó, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Thật lâu mới cảm nhận được khí tức của ngươi đã rời khỏi Địa Linh Sơn. Bọn ta lập tức đuổi theo, đến khi đến Thiên Cơ Thành, Lại còn phát hiện ngươi đã ở đó đánh chết một gã tử tứ Nhưng mà trong nháy mắt lại đã vụt mất tôn tiết của ngươi Vẫn là chậm mất một bước Rơi vào đường cùng Chúng ta chỉ có thể ở nơi cuối cùng cảm nhận được khí tức của ngươi là nặc đinh sâm lâm mà chờ đợi Đợi đúng một tháng thời gian rốt cuộc cũng đợi được ngươi ra Lần này ta tuyệt đối cũng không dễ dàng để ngươi chạy thoát nữa Cơ động lẳng lặng nghe Hoàng Lê Minh giảng giải cảm xúc trong lòng đã hoàn toàn trầm xuống. Chỉ một gã đối thủ lục quan bính hỏa thiên sĩ Hoàng Lê Minh hắn đã cực kỳ khó đối phó rồi. huống chi bây giờ lại có thể một gã đối thủ cấp bậc giống như hắn nữa. Một gã địch nhân mẫu thổ hệ. Không hề nghi ngờ. Người này có tác dụng quan trọng nhất chính là hạn chế khả năng phi hành của hắn Cho dù là lục quan mẫu thổ thiên sĩ Cũng không phải người nào cũng có được loại ma kỷ hy hữu trọng lực thuật này Diêu Khiêm Thư, ngươi đi trước đi Để ta ngăn cản bọn họ cho Cơ động trầm giọng nói Diêu Khiêm Thư biến sắc Cơ động, ngươi không được quên thân phận của chúng ta Ngươi bảo ta không đánh mà chạy hay sao? Nếu thật sự ta như vậy, về sau ta làm sao có thể ngẫm cao đầu trong đám người kia được chứ? Chúng ta là ướm theo mệnh trời mà sinh ra, làm sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy? Sáu quan thì sao chứ? Cứ chiến đấu sản khoái một trận cho dù bọn họ muốn thu thập được chúng ta, tất nhiên cũng phải trả một cái giá thật đắt. Trả một cái giá thật đắt Ta không có nghe lầm chứ Thanh niên thời nay thật đúng là càng ngày càng cao ngạo a Gã mậu thổ hệ lục quan thiên sĩ nãy giờ đứng bên cạnh hoàng lê minh chợt hừ lạnh một tiếng Thanh âm của hắn rất trầm ổn Cũng giống như ma lực của hắn vậy Chán đầy áp lực Nhìn chăm chú vào diêu khiêm thư và cơ động trong mắt không khỏi toát ra vài phần khinh thường. Mấy ngày gần đây hắn vẫn đi theo bên cạnh Hoàng Lê Minh để chiếm cơ động. Sống cảnh màn trời chiếu đất. Với địa vị thiên sĩ của hắn. Trong lòng đã sớm bất mãn. Lúc này mặc dù nhìn thấy được sự thần kỳ của chú tước nội giáp trên người cơ động. Thế nhưng bản tính cao ngạo thâm căn cố đế nói thế nào cũng không thay đổi. Dù sao mà nói cơ động bất quá cũng chỉ là một gã bính hỏa đại sư 38 cấp mà thôi. Gã mậu thổ hệ lục quan thiên sĩ khẽ phất tay một cái hô lớn một tiếng. Toàn phong vệ. Lập tức trong số 16 tên ma sư thổ hệ đứng chung quanh cơ động và diêu khiêm thư Bốn gã ở bốn hướng khác nhau chợt phóng lên Quang mang màu vàng lóm lên Ngưng tụ trên cánh tay phải mỗi người Hóa thành một cây mâu nhọn bằng đá thật lớn Đâm thẳng về phía hai người Mười sáu tên này gọi là toàn phong thập lục vệ Là một tiểu đội thị vệ được huấn luyện đặc biệt Thuộc quyền quản lý của gã mậu thổ hệ lục quan thiên sĩ kia Thực lực mỗi người bọn chúng cũng không cao, nhưng khi kết hợp lại tạo thành lực lượng tương đối kinh khủng, thậm chí khi cần cũng có đủ thực lực liều mạng với cả đối thủ cấp bập sáu quan. Lần này mặc dù gã mậu thổ thiên sĩ kia nhận lời mời của Hoàng Lê Minh đi tìm cơ động, nhưng hắn cũng không định sẽ tự mình ra tay. Nên dẫn theo đội toàn phong thập lục vệ này để bắt cơ động Nhìn thấy bốn gã toàn phong thì vệ tấn công tới Diêu khiêm thư chợt bước ra trước một bước chắn trước mặt cơ động Quang mang màu xanh ngọc biết lóm lên Ma lực cực hạn giáp một chợt dân trào trên bàn tay phải hắn Từ đó bay ra bốn luồng quang mang màu xanh ngọt Dung nhập vào mặt đất Từ chỗ bốn luồng quang mang màu xanh kia chui xuống chợt mọc lên bốn mầm cây, lóng lánh thanh quang. Bốn mầm cây này lớn lên cực nhanh. Nháy mắt đã hóa thành bốn thân cây thật lớn toàn thân phát ra quang mang xanh biếc. Bao phủ cơ động và diêu khiêm thư vào bên trong. Lúc bốn mũi thạch mâu của bốn gã toàn phong vệ đâm tới, bốn thân cây kia đã nghênh đón bọn họ. Một tiếng nổ ầm vang chật vang lên Bốn cây thạch mâu của bốn gã toàn phong vệ mặc dù để đâm thẳng vào bốn thân cây kia Nhưng mà Mục đích của bọn họ cũng không có đạt được Bốn thân cây lón ra thanh quan kia cũng không có bị mũi thạch mâu do mậu thổ hệ ma lực của bọn họ đâm thủng Ngược lại bỗng nhiên trở nên kịch liệt xoay tròn Mạnh mẽ kéo theo bốn thanh thạch mâu rời khỏi tay bốn người bọn họ Nhưng mà Ngay khi Diêu Khiêm Thư chuẩn bị tiến hành phản kích Đám toàn phong vệ kia đã thể hiện ra thực lực cường hãn của mình Bốn người sau khi tấn công xong một kích Cũng không có tạm dừng chút nào Đã quay người bay vút ra thoát ly chiến trường Mà ngay tức khắc bốn người bọn họ nhảy ra Đồng thời bốn gã toàn phong vệ khác đã phóng vọt tới. Giống như sóng biển vậy. Một con sóng vừa rút. Một cơn sóng mới lại tới. Mâu đá biến thành búa đá. Mang theo khí thế như khai thiên tiết địa từ trên trời rán xuống. Trực tiếp chém vào bốn thân cây lớn kia. Diêu khiêm thư hừ lạnh một tiếng. Châu nhỏ như hạt gạo cũng đòi tỏa sáng hay sao Bốn thân cây đang xoay tròn kịch liệt đột nhiên nổ tung Cơ động đang đứng chính giữa có thể nhìn thấy rõ ràng Diêu khiêm thư khẽ đạp nhẹ chân một cái Cả thân thể xoay tròn một vòng Đã đánh ra bốn quyền Phân biệt đánh mạnh lên bốn thân cây lớn kia Ngay sau đó thân cây hoàn toàn nổ tung Hóa thành vô số thanh mâu gỗ bắn ra tứ phía Trên mỗi thanh mâu gỗ kia đều mang theo một chút quan mang màu ngọc biếc Đây mới là thực lực chân chính của Diêu Khiêm Thư Cơ động lần đầu tiên nhìn thấy cũng không khỏi trong lòng âm thầm tán thưởng Tuy rằng bản thân hắn là sông hỏa thuộc tính Lại có thêm hỏa nhi trợ giúp cùng với sự tăng phúc của chu tước nội giáp Nhưng khi chân chính đối mặt với vị giáp một thánh đồ Diêu Khiêm Thư này mà nói Thắng bại vẫn chưa thể nói trước được Xét về mặt khống chế kỹ năng cùng với tu vi bản thân Diêu Khiêm Thư còn trên mình một bậc Mấy gã toàn phong vệ kia hiển nhiên không ngờ được Diêu Khiêm Thư lại cường hạng đến trình độ như thế trong ngũ hành một vốn khắc thổ dương một khắc dương thổ về mặt thuộc tính bọn họ liền ở thế hạ phong ngay trong nháy mắt bốn thân cây lớn kia nổ tung bọn họ chỉ cảm thấy một cổ khí tức sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố nháy mắt bùng nổ ma lực thuộc tính mậu thổ hệ của bọn họ nhất thời bị áp chế toàn diện Tương tự như cực hạn song hỏa của cơ động có khả năng sinh ra thuộc tính áp chế vậy. Bản thân cực hạn giáp mục của Diêu Khiêm Thư cũng đồng dạng có được năng lực như vậy. Nhất là ở tình huống một khắc thổ trước mắt này. Hiệu quả áp chế của thuộc tính nhất thời thể hiện một cách toàn diện. phúc phúc phúc phúc Vô số huyết quang chật tung bay trong không trung. Làn sóng toàn phong vệ thứ hai phóng lên căn bản không có khả năng chống đỡ được ma lực cường hãng của cực hạn giáp 1. Thân thể nhất thời hoàn toàn bị đâm nát. Thế nhưng cái ma kỷ công kiếp toàn phương vị cực hạn thiên mâu này cũng không hề có xu hướng hết lực. Đồng thời hướng về phía 12 gã toàn phong lúc xoáy còn lại. Mang theo xu thế chưa diệt hết đối thủ chưa dừng lại. Lúc trước khi cơ động chỉ mới có một quan đã có thể đánh chết một lão sư thực lực gần ba quan của ly hỏa học viện. Lên đến ba quan, đã có thể đánh chết cơ giật phong, á quân của mơ dương học đường. Tất cả là nhờ vào cái gì? Ngoại trừ ma kỷ cường đại ra, quan trọng hơn chính là thuộc tính cực hạn của bản thân. Diêu Khiêm Thư cũng đồng dạng có được cực hạn thuộc tính Hơn nữa ma lực còn vượt xa đám toàn phong vệ trước mắt này Bọn họ làm sao có thể chống đỡ nổi Không xong Hoàng Lê Minh khẽ quát một tiếng Gã ma sư mậu thổ thiên sĩ đứng bên cạnh hắn Cũng ý thức được không ẩn Lâm vào nguy cơ Liền thể hiện ra thực lực cường đại của cường giả lục quan Vị mẫu thổ thiên sĩ kia chợt tiến lên một bước khẽ xoay người Một quyền đã đánh mạnh xuống mặt đất Trọng lực thuật khi nảy lại được thi triển ra Hào quang màu vàng có hình cánh quạt mạnh mẽ mở rộng ra Những nơi đi qua Trọng lực lập tức tăng lên gấp 10 lần Cơ động hừ lạnh một tiếng Muộn rồi Ngay khi gã mậu thổ thiên sĩ kia phát động ma lực, hai tay hắn đã đồng thời vòng lên. Khỏa dương miệng màu trắng trên đinh đầu hắn nháy mắt phát sinh biến hóa, biến thành hai màu trắng, đen, hóa thành bính đinh sông hỏa mơ dương miệng. Đây mới chính là thực lực chân chính của hắn. Màu trắng vừa mới xuất hiện đã lập tức biến hành màu vàng kim. Cực hạng sông hỏa lập tức ngưng tụ trên hai bàn tay của hắn. Hai luồng hỏa diễm mãnh liệt nháy mắt ngưng tụ lại trước ngực. Hóa thành cực hạng sông hỏa cầu bay nhanh ra. Mục tiêu của hắn cũng không phải là gã mậu thổ thiên sĩ, mà là mặt đất ngay tại nơi đám toàn phong vệ đang đứng. Cực hạng sông hỏa cầu mang theo sức bùng nổ đến thế nào? Có thể nói, Đây chính là cái đơn thể mệnh trung kỷ cường hạng nhất hiện tại của cơ động Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cùng với đinh tị minh mơ linh hỏa dưới tình huống trộn lẫn với nhau chợt phóng tới Trong nháy mắt tiếp xúc với mặt đất Nháy mắt sinh ra lực bùng nổ cực mạnh Thanh âm nổ ầm vang lên cực hạn sông hỏa ma lực cùng với cực hạn giáp một ma lực nháy mắt kết hợp với nhau Sự áp chế thuộc tính dưới tác dụng của cả hai hệ ma lực so với một mình cực hạn giáp một ma lực càng thêm mãnh liệt hơn. Lực bùng nổ cường đại phát ra, đã trong nháy mắt chặn đứng được trọng lực thuật của gã mẫu thổ thiên sĩ kia. Cũng trong nháy mắt này, 12 đám huyết vụ đã từ bốn phía xung quanh cơ động cùng với Diêu Khiêm Thư đồng thời nở rộ. Toàn phong thập lục vệ toàn bộ tử nạn Mù A Co vung 0408-2013-0247B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 115 đỉnh cấp tức sát kỷ Lưu tinh gián hạ toàn Dịch đai IM 84A Du Nguồn bàn long chiến đội 2T trên mặt đất lúc này đã bị nhuộm đỏ một tầm máu tươi. Trong mắt 16 tên toàn phong thập lục vệ đến lúc chết cũng còn chứa đầy thần sắc không tin nổi. Bọn họ như thế nào cũng không dám nghĩ đến, lấy 16 địch hai lại trở thành kết quả như vậy. Diêu Khiêm Thư chỉ công kích một lần duy nhất đã tiêu diệt toàn bộ bọn họ, một người cũng không lưu lại. Hoàng Lê Minh lúc này cũng đã hoàn toàn ngẫm ngơ. Hắn biết cơ động rất mạnh. Cũng chưa bao giờ xem thường qua cơ động. Có thể một kiếp đánh chết á quân của Mơ Dương học đường. Cho dù có vài phần may mắn trong đó. Nhưng thực lực của cơ động cũng tương đối cường hãn. Nhưng mà hắn không thể nào ngờ nổi. Diêu Kim Thư lúc này ở bên cạnh cơ động thế nhưng cũng cường hẳn đến như vậy. Nhìn qua dáng vẻ của hắn, ma lực của người này đã đến 45 cấp. Tu Vi chỉ sợ còn cao hơn cơ động một bậc. Phải biết rằng đám toàn phong thập lục vệ này cũng không thuộc về hoàn thất của Trung Thổ Đế Quốc. Mà là do một thế lực cường đại khác bồi dưỡng ra những chiến sĩ ma sư này. Đám chiến sĩ này cũng không có tiến hành tu luyện những loại ma kỷ công kích tầm xa Chuyên tu luyện ngưng tụ ma lực Lựa chọn phương thức chiến đấu bằng vũ khí ma lực Tuy rằng như vậy sẽ làm cho khả năng phát triển của bọn họ bị hạn chế lại Thế nhưng Không thể nghi ngờ Trong đám ma sư cùng đẳng cấp Bọn họ tuyệt đối là cao hơn một bậc được trang bị thêm giày ma lực chuyên hỗ trợ gia tăng tốc độ lại thêm ma lực áp suất tạo thành vũ khí có lực công kiếp cường hãn lúc toàn phong thập lục vệ đồng thời ra tay thậm chí đã từng dễ dàng giết chết một gã ma sư cường giả cấp bậc năm quan nhưng mà khi đối diện với hai gã thanh niên trước mắt kia chỉ một mình diêu khiêm thư ra tay Đã toàn bộ tiêu diệt sạch bọn họ Hơn nữa cũng chỉ là phát ra một cái ma kỷ duy nhất mà thôi Sự khinh miệt trong mắt gã mậu thổ thiên sĩ kia đã biến mất không còn sót lại chút nào Sắc mặt hắn đã trở nên vô cùng ngưng trọng Hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ ràng vì sao Hoàng Lê Minh lại phải kêu mình cùng đi Nhìn xem tình huống trước mắt cũng không phải chỉ vì hạn chế năng lực phi hành của cơ động mà thôi. Hai vị lục quan thiên sĩ đối mặt với một gã ba quan sông hỏa đại sư cùng với một gã bốn quan giáp một tôn sư. Thế nhưng cũng không hề có chút sơ suất nào. Tinh thần hoàn toàn tập trung đối mặt với hai người này.